Điệp vụ Hoa Sen Chương 2 Thâm Cung Bí Sự 5 phút trước giờ hẹn B12 đã đến gần ngôi đèn thờ Phật và thờ thần Shiva rộng mênh mông có rạng cây bụ lề sum xuê nơi gã hippie đặt phái viên CIA ngồi kiết già B12 mệt nhòài chân nặng trình như đang đeo xiềng từ bao năm nay đây là lần đầu mà hắn đi bộ nhiều giờ đồng hồ liên tiếp hắn không có xe hơi riêng như hồi ở Tây Phương nhưng trong thành phố thiếu gì xe buýt công cộng hoặc taxi sơn đen vàng hoặc xe ngựa, xích lô Hắn bắt buộc phải di chuyển bằng hai chân Hầu dễ nhận diện mọi sự theo dõi khá nghi của nhân viên mật vụ Nơi hẹn ở phía bắc thành phố Cách công trường Dubai khoảng 2 cây số Tai mắt của tướng khẩu cầm thường tập trung quanh công trường Dubai B12 chọn ngôi đền nửa hoang liêu nửa sầm uất Trong khu phố cổ xưa này làm địa điểm tiếp xúc là có dụng ý Bọn mật vụ ít léo hắn đến đây Nhà cửa nối liền nhau như bát úp giữa một mê hồn trận ngõ tắt, hẻm cụt ngang dọc. Nếu bị rượt đuổi, hắn có nhiều hy vọng trốn thoát. Cửa tam quan hiện ra thấp thoáng. B-12 tạt vào một mái hiên. Hắn lo sợ phọc phòng. Cái chùi dao Kukri bằng ngà, dấu sâu áo, lại làm hắn lo sợ thêm lên. Kukri là võ khí hậu thân truyền thống của bộ lạc quốc kha. Bộ lạc quen sông pha mũi tên hòn đạn ở nhát nước. Còn Kukri của B12, được rèn bằng thép tốt, có thể chém vỡ những tảng đá hoa cương. Hắn đeo dao báu bên hông để tăng thêm phần an toàn. Vậy mà khi ấy, hắn lại lo sợ. Có lẽ, khi ấy hắn tình cờ nhớ đến những cái đầu rơi lăn long lốc, máu phun tung tué dưới lằn hùng quang của con Kukri. Con dao bén này được cha hắn lưu lại làm kỳ vật. Ngày xưa, nó được dùng để chém đầu người dân cúng thần linh, Sau đó, việc giết người bị nghiêm cấm, lưỡi Kukri chỉ còn được người máu trâu. Hàng chục hàng trăm con trâu được áp giải từ vùng quê tới chạch kín đường phố, theo phong tục trâu tiêu biểu cho tội ác. Bò cái tượng trưng sự đức độ. Trong tay các vị tu sĩ, lưỡi Kukri được vung lên, chém phập một nhát là đầu trâu đứt lìa khỏi cổ. Hắn từng theo cha tới dự những cuộc lễ chém đầu trâu từ hồi nhỏ. Máu chảy đầy đường, ở đâu cũng thấy máu. Về nhà, nhiều ngày sau hắn còn tởn. Ban đêm đang ngủ, hắn tung chanh nhõm dậy, kêu la hoảng hốt. Hắn sợ máu, sợ sự giết chóc. Nên cha hắn tặng hắn lưỡi dao Kukri để con tập cho quen. Bất giác, B-12 rờ cổ. Đầu hắn còn nguyên. Nếu tướng khẩu cầm biết hắn lén nút gặp điệp viên CIA, ông ta sẽ không ngần ngại chém phăng đầu hắn bằng một đường Kukri. Cơn lo sợ vụt tắt như trận mưa rào mùa hạ Hay mưa đêm, với những trận ào ạt và ngắn ngủn, B-12 trở lại lì lợm như cũ. Hắn sốc áo, bước ra khỏi chỗ núp, hâm hở sấn về phía ngôi đền. Hắn trèo thoan thoát lên cửa bên trái. Theo ước hẹn, gã hippie chờ hắn dưới cây bồ đề thứ ba. B-12 thoáng thấy bóng gã hippie. Khi ấy, gã hippie nghe tiếng loạt xoạt mặt máu của gã như bị đông cứng. B-12 kết tiếng. Thầy đang tập yoga. Đây là mật khẩu. Gã hippie đáp. Vâng, tập thiền để giữ lễ Kumara. Khung cảnh gặp gỡ căng thẳng với sự hiện hữu vô hình của tướng Khẩu Cầm. Nhưng không hiểu sao khi nhắc đến Kumara, hai người đàn ông đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Có lẽ Kumara là nữ thần. Hàng năm, lễ nữ thần Kumara kéo dài cả tuần lễ. Mọi người vui chơi thỏa thích. Và cứ 7 năm một kỳ. Một cô gái chưa đến tuổi dậy thì, thật tinh khiết, thật mỹ miều, được các tu sĩ tuyển chọn để tấn phong làm nữ thần mưa, tên là Kumara Devi. Việc tuyển chọn nữ thần mưa gần giống như việc tuyển chọn một thiếu niên làm Phật sống Lạt Ma của Tây Tạng. Nữ thần mưa sống trong một tu viện cổ kính, nguy nga, kiến trúc kỳ dị ngay giữa trung tâm thành phố. Toàn dân đều tôn thờ. Nhà vua cũng vậy, xong đến khi cô gái bước vào thời kỳ cập kê, Là nàng bị trả về cho cha mẹ Các tu sĩ lại tuyển chọn người khác B12 từng có một cô bạn nhỏ Được tôn làm nữ thần mưa Hắn đang ngoại quốc học Nàng rời tu viện, đi đâu biệt tâm Nhiều khi nghĩ đến nàng Hắn lại vui rạo rực Gã hippie nắm tay B12 Anh ngồi xuống đây đi Rồi chìa trước mặt B12 Một cái hộp nhỏ như gói thuốc lá 20 điếu Đây là băng ghi âm đặc biệt Anh nói đi, lát nữa tiếng nói của anh sẽ được chuyển về Mỹ bằng vệ tinh viễn thông. Đừng ngại, không ai biết anh nói gì hoặc nhận ra được giọng nói của anh vì như tôi vừa giải thích, dụng cụ này hoàn toàn đặc biệt. Tôi đã bấm nút, mời anh bắt đầu. B12 báo cáo bằng giọng đều đều trong khi hắn nói sau rạng cây bồ đề có tiếng động lạ gã hippie hít củ chó vào ngực B12 có người, anh nên rút lui. B12 nói trên đỉnh tường dường như cũng có người Đúng, chúng mình bị bao vây Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ anh chạy thoát. Thế còn cút băng? Rồi nó sẽ được chuyển đi. Gã Happy đã nói sự thật. Kỹ nghệ điệp báo ngày nay đã tiến xa đến mức thật sự đồng hóa với huyền thoại. Trong những tháng đầu tiên của vệ tinh viễn thông, người ta đã phát minh được phương pháp gửi tin tức từ mặt đất lên không gian cho vệ tinh đang bay vòng quanh trái đất bằng luồng sóng lên thẳng. Nghĩa là các dụng cụ tầm tuyến tối tân nhất của đối phương cũng không tài nào bắt được cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Mấy năm sau, kỹ thuật gửi tin bằng luồng sóng lên thẳng đã bị hóa giải. Lập tức, người ta tìm ra một phương pháp tân kỳ hơn, tinh vi hơn. Ngay sau khi ghi âm, cuộn băng tí hòn ngưng chạy thì một bộ phận khác trong máy chuyển động toàn cuộn băng dài 2 phút đồng hồ được phát lên trời trong vòng 5 giây. Chúc anh may mắn. Nếu anh thoát nạn, anh có thể trình với thưởng cấp rằng tôi chịu chết chứ không khai. B12 vùng chạy tới chân tường nơi lấp ló đầu người sân đình đã biến thành cái rọ Sau lưng có người Trên tường có người Ngay cửa tăm quan cũng có người Bốn phía đều có người Gã hippie biết rõ Họ là nhân viên mật vụ của tứ khấu cầm Mật vụ đã phăng ra kế hoạch tiếp xúc Đó là sự thật đương nhiên Vì giờ này họ đã có mặt Vòng trong vòng ngoài kiên cấu Điều này làm gã hippie băng khoăn Là tại sao mật vụ lại phăng ra được Cuộc sửa soạn được tiến hành hết sức chu đáo Nếu có sự tiết lộ Chắc không phải về phía B12 Tích tắc đồng hồ quan trọng ấy Gã hippie phải dành toàn vẹn cho việc chọc thùng vòng vây Gã không thể rành ràng được nữa Cánh tay của gã được vung ra hai phía Nhanh như chớp nhoáng Gã vừa ném hai trái ô liu Hai trái lựu đạn tí hòn mà công dụng rất mạnh Đây không phải là lựu đạn miễn Mà là lựu đạn gây tiếng nổ lớn Lớn như tiếng của nhiều trái bom 500kg Cùng nổ tung trên đầu Tiếng nổ này được tính toán kỹ càng Người nghe không quen hoặc người bị lọt trúng vào đường kính 3m, đường kính hoạt động của nó sẽ bị ù tai, long ốc, hoa mắt, tay chân bún rún. Nạn nhân lanh khỉnh ra đất, giỏi chịu đức cũng bị sần vững từ 10 đến 30 giây đồng hồ. Hai trái ô lưu được quăng ra xa. Bàn tay phải của gã hippie chộp lấy khẩu súng, gã chĩa lên bức tường. Một bóng đen vừa ló dạng đã bị trúng đạn. Viên đạn tuyệt vời của gã hippie mở đường máu cho B-12 thoát hiểm. B-12 thoát qua tường, lao vút ra ngoài sân đền. Trước khi đứng dậy, gã hippie sử dụng thêm hai trái ô liu khác, loại choáng váng. Vừa bị tiếng động kinh thiên động địa làm xây xấm mặt mày, những nhân viên mặt vụ bùa vây địa điểm gặp gỡ. Đinh ninh bắt gọn hai người như lấy cá trong nơm đã lão đảo quay cuồng sau tiếng nổ của quả lũ đạn gây chóng vá. Tạm thời, toán mật vụ chiếm ưu thế. Bên hông ngôi đền chạy dọc theo bức tường gạch đỏ có hai con đường nhỏ. Mỗi con đường được chia làm nhiều nhánh hẻm, ngoằn nguèo, chẳng chịt như trong mê hồn trất. Tướng khẩu cầm phải huy động hàng trăm nhân viên mới chắc biết nổi. Theo chỗ gã hippie biết, số nhân viên mật vụ ở thủ đô chưa đầy 100 nghĩa là B12 có nhiều hy vọng lọt qua lưới Đối với gã hippie thì vấn đề sống chết không đáng bận tâm gã chưa lập gia đình nằm xuống gã không sợ để lại vợ quá con côi chỉ có mấy cô bạn không lấy gì làm thân thiết quỹ bù trừ và quỹ đen của sở dành sẵn những khoản tiền đặc biệt để chu cấp cho gia đình điệp viên hành động bỏ mình ở hải ngoại trước khi ký khế ước gia nhập và trước mỗi lần lên đường lao đầu vào công tác hiểu nghèo gã đã đọc đi đọc lại điều này Súng của toán mật vụ đã bắt đầu nhả đạn. <cười> Tiếng súng từ cửa Tam quan vọng lại. Các phía khác còn im lìm. Im lìm nhất là phía cuối sân, nơi có tòa chính điện. Một tòa nhà bề thế bằng gỗ, sơn son thiếp vàng trói lọi với những bức tượng chạm trổ táo ảo mà nhiều sở kiểm duyệt trên thế giới khó thể cho in lên mặt báo. Với đủ long ly quy phượng, đẽo gọt trong đá khối nhãn nhụy. Nghe nói những con sư tử hùng dũng Những con bèo oai vậy và những con rồng ngoạn mục uốn khúc này có nhiệm vụ bảo vệ cho một báu vật được thờ cắt bên trong từ nhiều thế kỷ trước. Cái Yoni, phụ nữ, Yoni của người sống tầm thuốc phơi khô. Gã hippie thầm nhũ sẽ tìm cách vào bệ thờ Yoni để chiêm ngưỡng tận mắt. Đáng tiếc là cơ hội thần thú này đã vượt khỏi tay gã. <cười> Tiếp theo là những tiếng súng từ rạng cây bồ đề. Gã hippie đã chạy vào tới hai con sư tử đá đứng chầu trên bậc tam cấp. Từ nền sân lên chính điện, phải trèo 20 bậc cấp. Gã hippie chỉ thoát nhẹ là lên đến nơi. Gã đang còn nhiều trái lưu đạn ô lưu, song gã không dám ném vì sợ để lộ vị trí. Những làn đặt ngang dọc tué lửa da cam không đủ chiếu sáng khuôn viên quá rộng. Thì đây, đèn sáng đã bật. Loại đèn pha sắt tay của cảnh sát. Hai cây đèn lớn từ đầu sân dọa tới. Bóng người lố nhố. Súng vẫn nổ rền, toán mật vụ chưa nhìn thấy gã hippie. Gã bám cột đền, thoan thoát leo lên mái. Trong chốc lát, gã đụng gác chuông. Gác chuông gồm nhiều tầng, chồng chất lên nhau. Hình tròn xoe, tầng dưới lớn nhất càng lên cao càng nhỏ, và sau cùng chỉ còn lại cái ống thu lôi nhọn hoắc. Đèn dưới sân mỗi lúc một sáng thêm. Lực lượng tấn công được trang bị gần chục ngọn đèn pha, chưa kể những cây đèn cá nhân đeo trên trán mỗi người, tương tự đèn của thợ săn. Nepal là sứ có nhiều thợ săn đêm rất giỏi. Từ máy đèn nhìn xuống, gã hippie thở dài thất vọng. Tướng khẩu cầm có dưới trướng một đội thiện xạ chuyên bắn đêm bằng các đèn cá nhân. Với một lực lượng tài ba như vậy, tướng khẩu cầm có thể hạ sát cả những con mũi ly tì chứ đừng nói tới khối thịt đồ sộ trên 80kg của gã hippie. Dưới sân, máy phóng thành bắt đầu oang oang. Đầu hàng đi! Ấn nút vô ích! Gã hippie thừa biết là Ấn nút vô ích. Mật vụ sẽ lục soát từng phân vuông Trên đền, nếu chưa tìm ra, họ sẽ chờ đến sáng. Gã không được phép bị bắt sống, vì tướng khẩu cầm sẽ la ó tùm lum về sự can thiệp của CIA vào nội bộ Nepal. Máy phóng thanh tiếp tục rền vang, ngôi đền được bao bọc bằng một vòng sáng vĩ đại, đèn điện ở đâu mà nhiều thế. Những chiếc cam nhông đen xì cao cẳng được quay ngang, đút nút đường hẻm. Nhân viên mật vụ đã mắc đèn pha lên cành cây bồ đề, chỉa vào chính điện. Một ngọn đèn thật lớn xoay tròn bắn những lùm sáng soi mói lên tháp chuông. Ánh đèn sáng đến nỗi, một sợi tóc nhỏ cũng có thể bị phơi bày. Gã hippie luồn qua cửa sổ vào trong gác chuông. Gã chỉ còn nước lãnh trốn ở đây vì một số nhân viên mật vụ đã lục đục trèo lên mái, đến đầu hay đến đó. Những ai chưa từng sống trong nguy hiểm thường nghĩ rằng khi ấy toàn thân phải run bắn vì sợ hãi. Sự thật lại khác, thoát đầu thì sợ, rất sợ. Nhưng đến lúc cơn sợ vượt qua ranh giới cuối cùng của nó, thì con người trở nên điềm tĩnh, phớt đời một cách lắc lùng tàn nhẫn. Gần tay gã hippie đã hết run, mắt gã đã lấy lại được sự tinh ăn cố hữu, gã dưỡng dương nhìn những bóng đen thấp thoáng tiến về phía gác chuông Tay gã mân mê những trái ô lưu sắt còn sót lại, gã còn 10 trái, gã toàn tính nước bài tháo cáy, được ăn cả, ngã về không, họ khá đồng càng là mồi ngon cho loại lựu đạn gián điệp độc nhất vô nhị này. Đó là lựu đạn mê Khi nổ, nó sẽ tỏa tròn một thứ hơi hăng hắc như mùi hột cải dầm Tuy nhiên, công dụng của nó không giống hơi mù tạt từng được dùng trong thế chiến Nó tác động nhanh hơn và mạnh hơn Hơi của nó le thành hình tán Bất luận là thuật hay ngược chiều gió Nạn nhân hít phải nó sẽ át nhảy mũi rồi quay lăn lông lốc bất tỉnh Trừ phi là được trang bị mặt nạ phòng hơi độc Tên mật vụ gần nhất còn cắt gác chuông chừng 3 mét Có lẽ họ đoán biết gã hippie còn núp ở đó nên không ai bảo ai, bọn mật vụ đều nằm rạp xuống ai ngói. Cùng lúc mọi lùm sáng được chỉa lên gác chuông, tiếp theo là điệp khúc quen thuộc và lãng xẹt của máy phóng thân. Đồ hàng đi, đồ hàng đi, nếu không lực lượng an ninh sẽ khai hỏa. Gã hippie đáp lại bằng một nắm lựu đạn mê tung vãi qua khung cửa nhỏ. Lũ đạn nổ lép bép như tiếng củi tươi bị đốt cháy. Sau đó là những tiếng bịch bịch tiếng do nạn nhân rớt từ trên mái đèn xuống sàn gây ra ánh sáng vụt tắt, gác chuông chìm trong bóng tối Gã hippie thả một trái ô lưu xuống chân thang gác rồi tuột xuống Gã không bị hề hấn mặc dù khói mê kết thành một màn dày đặc như sương rừng Vì gã đã đeo sẵn mặt nạ Gã đinh ninh nhân viên mặt vụ nằm lăn như đụng rạ Gã có thể ung dung lên ra ngoài và tan biến vào đêm khuya Điều gã không ngờ là bọn nhân viên mặt vụ vẫn đứng sừng sững Té ra tốt mặt vụ này cũng có mặt nạ phòng hơi độc như gã Hết đường đào tẩu, gã đành lại Ruột gã đau nhói như bị châm kim. Tại sao họ lại đeo mặt nạ? Phải chăng họ biết gã có lựu đạn ô lưu, một loại ám khí gián điệp mới được chế tạo? Gã hippie bóp cò liên tiếp. Hai tên mật vụ án ngữ cầu thang gác chuồng, gục ngã không kịp phản công. Dù sao, sức người cũng có hạn Phương chi gã hippie lại chỉ có một mình. Vì vậy, cuộc kháng cự đơn độc chỉ kéo dài trong vòng mấy tích tắc đồng hồ. Gã hippie bắn hết đạn, dùng khẩu súng lục làm khí giới. Gã đánh vỡ sọ tên địch gần nhất, bọn mật vụ ùa vào. Nếu họ chủ trương bắn hạ thì rất dễ, toàn thể đều mang súng, dường như họ được lết bắt sống với bất cứ sự hy sinh nào. Họ áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người và trong trước mắt gã hippie đã bị ôn cứng. Trong tay gã hippie đang còn trái lựu đạt ô lưu cuối cùng, gã cẩn thận giữ lại cho bản thân và gã hippie từ từ đưa trái ô lưu nhét vào miệng. Khói cần mặc nhung phục và đeo cấp bậc. Tướng khẩu Cẩm có cái vóc dáng to lớn và cứng cỏi của một võ quan chuyên nghiệp. Ở vị trí chỉ huy, người Nepal thường thấp nhỏ với bờ vai rộng, cái cầm vuông và luồng mắt sắc lặn. Tướng khẩu cẩm là mẫu người hội đủ điều kiện tướng mạo khiến bạn thù vị nể. Ông thuộc dòng dõi một sát tộc hùng cứ ở miền Bắc Ấn Độ. sắc tộc này chỉ ưa chinh chiến, từng sản xuất ra những võ tướng gan dạ, coi cái chết như trò đùa. Tướng Khẩu Cầm quả không thẹn với danh tiếng ông cha bằng động lược tài ba là nhất là bằng sự lì lợn. Ông quất ngã tất cả những ai chặt đường tiến thủ của ông. Sau một thời gian kỷ lục, Tướng Khẩu Cầm đã trở thành người hùng của Vương quốc. Tướng Khẩu Cầm trạc 46-47 tuổi, tuổi thật của ông chưa đến tứ tuần. Người Nepal thường có truyền thống già trước tuổi, có lẽ vì họ khôn quá. Ông ưa làm nhiều hơn nói, không nói thì thôi, hệ ông nói là đăng thép, hùng hồn và chính xác. Những người chống đối ông đều chê ông tàn bạo. Tàn bạo vì ông sẵn sàng nhúng tay vào máu, ngay cả trong những việc có thể giải quyết bằng thương thuyết. Tàn bạo vì ông ít tha kẻ thù. Ông quan niệm, đời người là cuộc đấu súng, rút chậm, bắn giữ thì chết. Đời người cũng là cuộc đánh võ tự do, sự sự quân tử thì chết. Đêm hôm ấy, một tội nhân được giải đến văn phòng của ông do ông ra đặc biệt. Tội nhân là một thanh niên giông gióng cao, trán rộng, mắt sáng, nước da hơi trắng, chứng tỏ thuộc gia đình quyền quý, tuy bộ đồ mặc trên người bằng hàng rẻ tiền. Tội nhân bị còng khoạch hai tay ra sau lưng, cận vệ của tướng khổ cầm, xô ấn xuống ghế. Hắn không lộ vẻ sợ hãi như hầu hết những tội nhân được đưa đến trình diện ông tướng chỉ huy trong quá khứ. Trên khuôn mặt dài, sáng sủa và thông minh của tội nhân, thấy rõ sự thản nhiên, một sự thả nhiên bất cẩn trước những an bài của địch mạng. Tội nhân không nói gì khi được tướng khẩu cầm mời thuốc lá và nước giải khát. Tướng khẩu cầm hỏi, Anh biết tôi. Tội nhân gật đầu. Anh biết đồng lõa của anh đã bị bắt. Tội nhân ngước mặt, giọng thách thức. Đồng lõa nào? Tuyên gián điệp do CIA phai đến gặp anh. Vậy hả? Đừng tìm cách chối quan Tuyên gián điệp đội lốt hippie. Đã bị nhân viên của tôi bắt sống Mang về phòng thẩm vấn Và hắn đã công khai Giỏi Sở mật vụ của ông tướng đang được gắn huy chương Và tuyên dương công trạng trước quân đội Không được hỗn ừ. sược Tên HIPP đã khai Khai rất rõ, khai hết Bây giờ tôi lượt anh Khai rõ, khai hết Phải Khai đi rồi anh sẽ được hiển biện pháp khoan hồng Đà tạ biện pháp khoan hồng của tướng Khẩu Cầm Anh Thu Lát Tôi không lại gì gốc gác của anh Tôi không lạ gì lập trường của anh và hành động của anh trong thời gian qua. Từ ngày hồi hương đến nay, anh chỉ nghĩ đến việc chống tôi. Anh là kỹ sư địa chất, tương lai sáng ngời, dạy gì mà đâm đầu theo họ, đâm đầu theo nhóm người sắp sửa bị bắn xe lịch sử nghiền nát. Anh nên suy nghĩ lại và đứng về phía tôi, đứng về phía lực lượng ái quốc đang lên. Ông không lại gì gốc gác của tôi. Tất ông đã biết tôi sinh cùng ở miền Bắc Ấn Độ như ông. Tôi cũng là dân gia Yajaput như ông. Có bao giờ ông đầu hàng kẻ địch không không bao giờ người ra chợaút chúng ta quyết chiến đấu đến chết đàn bà ra chợaút còn tự ý nhảy vào dàn hóaa thiêu sống để khỏi bị xa vào tay địch ủng hồ đàn ông như ông và tôi chúng ta không phải là kẻ địch mà là gà cùng một mẹ bôi mặt đá nhau đúng ông là người có quyền thế ông bôi mặt đá trước ông đã giết hai người ăn họ của tôi là bị ông ngoan cố họ không chịu khai rõ khai hết như nhiên bây giờ thu lát Tôi đã thành thật với anh. Tôi chờ đợi một sự thành thật tương ứng nơi anh. Nếu ông thành thật, ông đã nói như vậy. Thu Lát ơi, tên giác đẹp Hippie đã chết, thành ra tôi chẳng biết gì hết. Thu Lát hãy hợp tác với tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận những điều kiện do Thu Lát đưa ra. Phải, tên Hippie đã chết, nhưng trước khi chết, hắn đã nói hết một số chi tiết quan hệ. Ông tướng là con người sáu ngôn tôi chưa từng thấy. Tôi nhảy ra khỏi tường ngôi đền thì bị nhân viên của ông trục bắt giục Khanh Thuốc Mi làm tôi bất tỉnh tức khắc. Ông đi nên tôi không còn nghe, không thấy, không biết gì nữa. Ông quên rằng sau khi tỉnh dậy, tôi nghe được tiếng bàn tán. Nhân viên của ông bẹp lắm, do đó tôi biết chắc người bạn đắc mến của tôi đang ngậm lựu cho nổ trong miệng. Ăn ta chết ban xác, tám nhân viên mật vụ bị tử thương tại chỗ. Chưa kể nhiều người khác bị chứng và hơi ép. Ông tướng ơi, tôi đang hối hận tràn trề. hối hận là không kịp đâm kukri tự sát cho toàn Jantis bị ông bắt giữ. Tôi chỉ còn nước chết. Tôi là dân Rajaput, gan lì tướng quân. Dẫu thiếu can đảm, tôi cũng không thể mở miệng. Thu lát. Anh còn che giấu gì nữa? Đại tá Sanku, ngữ tìm văn phòng Sai An đến gặp tiên gián điệp CIA phải không? Ông tướng lầm to. Tôi hoạt động một mình. Tôi không liên hệ đến đại tá đồng lý của quốc vương. Anh đáng khen lắm. Anh thỏ ra trung thành hết mực với chủ ăn Với đại tá Sanku. Hờ, Sanku muốn mượn tay ngoại bang để lập đổ tôi. Đúng là đồ cõng rắn cắm nhà nhà. Người ta nói với tôi rằng ông tướng khét tiếng về hành động rước voi về giày mồ. Chính ông là người mới tay ngoại bang. Công học, mày không đừng nhục mạng tao. Xin lỗi ông tướng, ông tướng lớn tuổi hơn tôi. Ông muốn gọi tôi là ông hay ăn tùy ý. Nhưng xin ông đừng dùng tiếng mày, tiếng tao. Nó đầy tiện, nó hèn hạ lắm thưa ông. Dẫu sao chúng ta cũng là kẻ trí thức. Tôi nóng giật, tôi lỡ lời. Ông xì bà tôi rất đúng. Một lần nữa... Tôi kêu gọi anh sáng suốt và thực tế. Anh là bác từ thời nhỏ của Hoàng tử Bô Kha. Xin đính chính, Thái tử Bô Kha, chứ không phải Hoàng tử, vì Bô Kha sẽ lên ngôi vua. Thái tử sẽ lên ngôi vua, tại sao anh lại chống Thái tử? Chống hay không? Ông tướng thừa rõ. Anh về phê đại tá sang cù để chống tôi, tức là chống Thái tử. Thưa ông tướng khẩu cầm, đây là lần thứ nhất tôi được nghe một sự suy luận như vậy. Lâu nay tôi cứ mạng muội nghĩ rằng ông lợi dụng Thái tử. Khốn kiếp, tướng khẩu cầm vụt dậy, tát trái vào mặt Thu Lát, tức B-12, người vừa tiếp xúc với đặc phái viên CIA và bị mật vụ bắt sống. Võ nghệ của Thu Lát còn non kém, tay hắn lại bị cỏng treo, hắn không thể né tránh hoặc đỡ đòn. Cái ghế sắt nặng nề hắn đang ngồi bị xô ngã, hắn văng nhạo xuống đất, máu tùn đầy mặt. Như còn thú dữ bị trúng đạn, tướng khẩu cầm rượt theo Thu Lát, phóng cước tới tắp, ông tướng quyền uy chức trọng, quen sai khiến và đánh đập. Chưa bao giờ bị người dưới chạm tới lòng chân. Vì vậy, ông không cần giữ thế thủ. Sự khinh thường này suýt làm ông mất mạng. Thu lát trồm tới giữa lúc ông không ngờ, co chân đá mặt vào hông trái của ông. Bị trúng đòn, ông tướng có thể bị bể dập lá lát. Thu lát bị mất trớn, ngọn cước trịch qua bao tử tướng khẩu cầm. Đau nhói nhưng thoát chết. Thu lát liều lĩnh xông lại. Tướng khẩu cầm thủ trong tay con kukri sắc như nước. Ông khỏi cần chém vì thu lát đã tự ý tìm đến cái chết. Chàng trai khôi ngô chưa đến 25 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư địa chất, một nhân tài đầy hứa hẹn của Nepal, nhào vào lưỡi dao Kukri, thu lát chết không kịp trối. Những đốc mặt trên cổ bị con dao báu tiết đứt, lúc ấy là 4 giờ sáng. Hoàng cung Nepal 9 giờ sáng Căn phòng ngủ tráng lệ được phòng thủ kiên cố của nhà vua Có một căn phòng nhỏ kín đáo Trên tường được gắn một dãy gương soi tráng thủy ngân và dọc trên tường được kê nhiều bộ máy hình thù kỳ dị nửa giống phòng thí nghiệm điện tử nửa như phòng giải phẫu của một bệnh viện tối tân Dãy gương soi và các bộ máy này thật ra là một hệ thống theo dõi bằng hình ảnh Tất cả những gì xảy ra trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách riêng, phòng đọc sách của nhà vua. Đồng hồ gõ 9 giờ sáng, thì hai người đàn ông đeo mũ nghe, mắt dán vào máy, cúi xuống bàn, hí hoái viết trên tờ giấy trước mặt, rồi một người báo cáo trong điện thoại. Đức Ngài đã thức giấc. Đức Ngài ở đây là vua Mahena. Ngài đã trong tuổi nên thức khuya và dậy muộn. Ngài ưa sự giản dị, hoàn toàn trái ngược với các thừa tướng họ Rana, Qua năm sinh sống trong cung vàng Điện Ngọc Thừa tướng Rana Có trong tư dinh hàng ngàn gia nhân Toàn là phái nữ Đức ngài thu hẹp lại chỉ còn vài chục Ngài mang bếch tê thấp kinh niên Thuốc thang rề rề Nên ít khi đi đâu Mọi quyền hành trong nước Đều giao cho thủ tướng Và phía sau thủ tướng Là bóng dáng đầy uy quyền của tướng khẩu cầm Viên chức trong hoàng cung Từ y sĩ Đều dưỡng viên Cận vệ, đến tài xế, đầu bếp, bồi phòng, người giữ vườn, chăn ngựa, nuôi chim, nhất nhất đều là tay mắt trung thành của sở mật vụ. Sáng hôm ấy, sau khi phòng kiểm soát báo tin Đức Ngài thức giấc, nguồn máy hầu cận do một viên trung tá mặc thường phục điều khiển bắt đầu chuyển động. Công việc vệ sinh, điểm tâm kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ngài nghe đọc báo, theo dõi tin tức trong và ngoài nước. Trước giờ ngọ, 30 phút. Đại tá Sankru ngự tiền văn phòng đến trình diện Đức Ngài. Văn phòng đồng lý của Sankru cũng tọa lạc trong phạm vi hoàng cung, nhưng cách biệt hẳn với nơi ăn ngủ của nhà vua. Khu này được coi là cấm khu hạng Nghĩa là các nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ cũng không được phép vượt qua. Ai nấy ra vào đều phải trình giấy do tướng khẩu cầm Đức thân ký phát. Đại tá ngự tiền văn phòng cũng không được miễn lệ. Sàn-cru tâu với Đức Ngài, sự phản đối này không đi tới đâu, vì tướng khẩu cầm nại lý do an ninh. Tổ bệ hạ Tính mạng của Ngài là trọng Hiện nay nhiều cơ quan của ngoại bang và nhiều kẻ phản động ở trong nước đang rình cơ hội để ám sát Đức Ngài. Thần có bốn phận phải lo liệu chu đáo. Thần xin chịu lỗi với bệ hạ nếu như những biện pháp được thần áp dụng có làm Đức Ngài phiền lòng. Dù sao, thần cũng không dám sao lãng lời dạng tha thiết của thái tử. Hừ Thái tử Bô Kha là con trai độc nhất của nhà vua. Ngài rất yêu thương Bô Kha. Giờ này, thái tử đang sống ở nước ngoài. Trước khi đi, thái tử đã ủy thác cho tướng Khẩu Cầm. Thái tử đã nói điều ấy trước mặt vua cha. Thái tử cũng đã nhắc lại trong thư từ gửi về. Đức ngài không nỡ trái ý muốn của con trai thân mến. Cho dù đức ngài không ưa tướng Khẩu Cầm, đức ngài không ưa những biện pháp quá khắc nghiệt của ông ta, nhưng đức ngài phải cân chiều thái tử. Bởi vậy, Sáng hôm ấy, cũng như những buổi sáng trong quá khứ, xe hơi của đại tá Sanku bị chặn lại ngang cửa ngọ môn. Sanku hơi ngạc nhiên và bất bình vì cửa ngọ môn còn rất xa nơi Đức Ngài cư ngụ, gần nửa cây số. Mỗi ngày ông ta được phép chạy qua võng gác này, vào đến tận trong kia mới đụng chạm kiểm soát của sở mật vụ. Hôm nay, có sự thay đổi, tất nhiên là có chuyện bất thường. Chiếc Rolls-Royce oai vệ, sơn màu kaki gắn máy điều hòa khí hậu. Có mô tô, hộ tống đàng hoàng. Ra đường ai thấy cũng kinh sợ. Nhưng ở đây, nhân viên mật vụ của tướng khẩu cầm coi như pha. Đại tá Sankru kéo kiến xe, thò đầu ra ngoài cửa xe, giọng bực bội. Ai cho phép các chú cảm xe hơi của tôi? Tên trưởng trạm, súng lục đeo trễ ngang hồng, râu mép đen xì, vỉnh cao chắp tay lễ phép. Sự lễ phép mà đại tá Sankru biết ngay là giả tạo. Bấm có lệnh riêng của thiếu tướng. Cấm xe hơi lạ vào Hoàng Cung Cấm xe hơi lạ là việc đương nhiên Các chú có chịu nhắc rào cản ra không Hay là để tôi sai cận vệ húc đổ Dạ xin đại tá bớt nóng Chúng em là thuộc cấp không có thẩm quyền Các chú phải biết tôi là ngự tiền văn phòng của Đức Ngài Hàng ngày bệ kiến Đức Ngài để trình công vụ Dạ chúng em biết rõ Xin đại tá thông cảm và châm trước Thiếu tướng rất nghiêm Trái lệnh là chúng em mắt đầu như chơi Thiếu tướng đang ở đâu Bấm trong văn phòng Tôi muốn nói chuyện với thiếu tướng Kính thỉnh đại tá ghé trạm gác, em xin báo cáo ngay với ban bí thư, họ sẽ cấm điện thoại trực tiếp tới bàn giấy của thiếu tướng. Đại tá đồng lý xuống xe, vẻ mặt hầm hầm. Hai tên cận vệ người quốc kha, một bộ lạc cao to và khỏe mặt, kèm sát hai bên. Sankru không đến nội thấp so với tiêu chuẩn của Tây Phương, thế mà đứng giữa hai tên cận vệ đã bị chìm lút. Sankru mặc binh phục nhảy dù không gắn cấp bậc, tuy ông đã ngoại tứ tuần, bắp thịt cánh tay còn rắn chắc. Bụng ông chưa phưỡn như hầu hết những nhân vật chỉ huy cùng tuổi Ông có dáng đi từ tốn mà chắc nịch Của người giàu nghị lực Sankru ít cười, miệng luôn luôn mím Cặp mắt nửa mơ màng, nửa soi mói Chứng tỏ ông là con người thâm trầm, đa mưu túc kế Trạm kiểm soát là một ngôi nhà bế tông Vuông vức như cái hộp Chia làm ba căn Căn ngoài là phòng trực Căn giữa dùng làm bàn giấy cho trạm trưởng Căn trong cùng là nơi nghỉ ngơi Tên trưởng trạm cung kính hướng dẫn đại tá Sankru và hai cận vệ vào căn giữa, kéo ghế mồi ngồi. Sankru vừa đặt mông xuống bỗng nhóm ngay lên. Lạ quá. Hai cận vệ áp lại, đại tá Sankru quan sát kỹ càng mặt ghế. Đó là ghế salon lông kiểu rộng, ngồi hai người cũng đủ, nệm lò xo êm ái. Sankru nói, tự nhiên đau nhói như thể bị kiến đốt. Hai cận vệ tìm hoài tìm mãi không thấy con vật vừa đốt bàn tọa của đại tá đồng lý. Ông thừa người miệng lầm bầm. Quái, không lẽ ghế salon có kín lửa, không lẽ mình mơ ngủ, chắc là mình bị tê thấp. Tê thấp là bệnh của giới lãnh đạo bên rạc núi Hy Mã, một phần vì khí hậu ẩm thấp, một phần vì dùng cao lương mỹ vị quanh năm. Đó là chưa kể tới món ăn ái tình, cái gì cũng quá mức, nên chưa già xương cốt đã sụp. Nói cho đúng, không riêng giới ăn trên ngồi trốc, hì hạ phè vỡn là mắc chứng tê thấp, vì món ăn ái tình ảnh hưởng nặng đến tuổi thọ ở đây, trung bình là 30 tuổi. Dân Nepal còn yếu mịt hơn Ấn Độ, họ chết non nhưng vẫn vui. Đại tá Sanku không có thời giờ suy luận thêm về con kín lửa Ác Ôn, vì ở đầu dây điện thoại đã có tướng khẩu cầm. Ông tướng mật vụ thường kênh kiệu, khinh khạng, thích bắt thiên hạ chờ đợi. Phải có biệt nhãn với đại tá Sanku, ông mới chịu nhấc máy trả lời trong thời gian kỷ lục. Hai người là kẻ thù không đội trời chung về chính trị, Họ có thể ăn tươi, nuốt sống nhau bất cứ lúc nào. Nếu cần, họ còn sẵn sàng tru di tam tộc nhau, nhưng đó là thái độ sau lưng. Trước mặt nhau, họ luôn luôn mề mỏng, nhã nhặn, đôi khi còn tỏ ra thân ái nữa là khác. Giọng nói của tướng khổ cầm mề mỏng hơn, nhã nhặn hơn mọi ngày. À, chào đại tá. Lâu lắm không được gặp, nhớ quá. Ông có chuyện gì cần? Sankru nghiến răng. Nhân viên của thiếu tướng chặn xe tôi trên đường vào Hoàng Cung. Chặn xe của anh. Chặn xe của đại tá ngự tiền văn phòng, quả chúng nó láo sược hết chỗ nói, xin ăn tha lỗi, để tôi nghiêm trị. Thằng trạm trưởng nói, chính thiếu tướng hạ lệnh. Vâng, chính tôi hạ lệnh, vì hồi đêm hai tên khủng bố của địch toan lẽn vào Hoàng Cung tính chuyện hành thích Đức ngài. Nhờ hồng ân nước ngoài, tôi đã trừ khử được chúng. Nhân viên của tôi đang ráo riết truy tầm tên đồng lõa, do đó tôi hạ lệnh cho chúng. Cho lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát, mọi lối ra vào thủ đô đều có nút chặn. Riêng các nút chặn trung quanh Hoàng Cung được tăng cường tối đa. Lĩnh của tôi chỉ nhằm vào người lạ. Té ra chúng nó chẳng biết phải quấy gì hết. Tuy nhiên phần nào cũng lỗi tại tôi. Tôi xin chịu lỗi với ông. Không sao. Đó là sự hiểu lầm. Hừ. Chất xe của đại tá gửi tiền văn phòng đâu phải là sự hiểu lầm. Tôi sẽ làm ra chuyện. Ngày nay chúng nó hỗn với ăn Mai mốt chúng nó sẽ hỗn với tôi. Phiền anh trao điện thoại cho thằng tráp trướng. Tiếng quát tháo của thiếu tướng khẩu cầm vang dội khắp ba gian nhà. Đại tá Sankru nghe rõ những danh từ toát vào hội lặng như chém, bắn, bỏ tù trung thân, bắt nhốt vợ con toàn gia nội ngoại. Tình trạm trưởng vòng tay khúng đúng với đại tá Sankru. Tội chúng em đáng chết. Một lần nữa chúng em xin đại tá đồng lý nghĩ tình, xin dùm với ông tướng. Dạ, xin kính mời đại tá ra xe. Những việc vừa xảy ra quá trơn tru, quá khéo léo nên Sankru có cảm tưởng là một màn kịch. Nhưng tướng khẩu cầm đóng kịch chặt xe và quát mắng để làm gì? Mỗi ngày Sankru đều gặp nhà vua, song Sankru chỉ dám tâu trình những điều vô thưởng vô phạt. Ông thừa biết mọi căn phòng trong Hoàng Cung đều được gắn hệ thống ghi âm. Gần đây, Khẩu Cầm còn trang bị thêm hệ thống vô tuyến truyền hình. Cách đây không lâu, Sankru lợi dụng một phút lời đến của cận vệ mặt vụ để báo cáo với quốc vương về mưu đồ lấn quyền của tướng Khẩu Cầm và phe phái của ông ta trong chính phủ. muôn tàu thánh thượng, Khẩu Cầm đang chuẩn bị ráo riết để trở thành Rana. Trấm không lạ gì, nhưng vì khẩu cầm được Bô Kha tin cậy. Bô Kha là con cưng của trẫm Bô Kha lại đang mê đắm Yolim, em gái của tướng khẩu cầm. Trấm biết khẩu cầm là đứa san vỏ đỏ lòng, tuy nhiên Trấm đã già, quân đội, công an, mật vụ đều nằm trong tay họ. Thưa gia đình của Thần, từ nhiều lời anh lọc của bệ hạ, Thần tình nguyện mang thân xác báo đáp ơn sâu, phải đố phó cấp thời bằng không ngai vàng sẽ bị xoán đoạt. Chúng nó không dám lật đổ Trấm đâu. Thần đã nắm được bằng cớ. Phe khẩu cầm đang bố trí cho nhân dân nổi dậy, ép bệ hạ thoái vị và thành lập chế độ cộng hòa do Bắc Kinh giật dây. Nghĩa là thành lập chế độ thân cộng. Thưa vâng. Vậy Khan hãy tìm cách liên lạc với Boka, thuyết phục ngài hồi hương, rồi nhà vua không thể nói hết câu. Bọn cận vệ đã trở lại. Dù sao Sanru đã đạt được mục đích. Ông bí mật nhóm họp với một số ít nhân vật trung kiên còn lại trong triều, sắp đặt kế hoạch hành động. Bộ thăm mưu đồng ý nhờ tình báo Mỹ yểm trợ. Công việc tiếp xúc với CIA được giao cho kỹ sư địa chất Thu Lát. Thu Lát đã thất bại và bị hạ sát. Đại tá Sanku nhận được tin này, chết lặng giờ lâu. Đã đến lúc không còn lùi được nữa. Ông quyết thông báo cho nhà vua biết, cho dẫu mật vụ có ghi âm và chụp hình, ông vẫn phải nói. Uy tín của quốc vương còn nguyên vẹn đối với thần dân. Nếu ngày công khai ra mặt, phe phản nghịch khó có thể hành động. Chiếc Rolls Royce của Đại tá Sanku xuyên qua khu vườn rộng có hồ nuôi cá và tổ chim biết nói tiếng người. Hàng trăm con cá vây trắng, ống ánh trông như cá chép. Cá thần, bơi lội, tung tăng trong làn nước trong xanh. Vắt vẻo trên cành cây cao là những cái lều nhỏ xinh xắn bằng gỗ, sơn nhiều màu rực rỡ. Đó là chuồng chim. Nhà vua nuôi được một giống chim rất lạ. Nó đến từ vùng bên kia biên giới Ấn Độ. Có thân hình rất đẹp. Nó học nói tiếng người nhanh và sỏi hơn cả vẹt. Tài xế đậu xe trước phòng trực Nhân viên mặt vụ của tướng khổ cầm ngồi sẵn ở đây Sẽ bám sát ông từng bước Sankru sắt cái tép da Sửa soạn ra khỏi xe Bỗng đưa tay trái lên ngang mày Da mặt ông săn lét Ông thở hồn hến Điều chưa từng xảy ra đối với người đàn ông khỏe khoắn hồng hào Quen chơi thể thao như ông Cận vệ hốt hoảng Thưa đại tá làm sao thế Sankru viện vai tên cận vệ Tự nhiên tao hoa mắt nhức đầu tay chân rụng rời như thể đau tim. Quái, tao vừa khám tim xong. Sanru chưa dứt cầu đã khuyệu xuống. Tên cận vệ phải sốc nắt để ông khỏi ngã. Bọn mật vụ từ phòng trực túa ra, súng lại khiến ông đặt nằm trên giường rồi tứu tít kêu điện thoại cấp cứu. Cửa vào thư viện của quốc vương được mở rộng. Bóng dáng cao lớn của tướng khẩu cầm hiện ra. Ông khòm lưng kính cảnh cáo từ nhà vua. Quan cảnh ồn nào hỗn đột trong phòng trực với đám cận vệ và nhân viên y tế mặc áo tròn trắng lùi tới lăng xăng lọt vào mắt nhà vua. Đức Ngài giật mình khi thấy đại tá Sankru dưới dài bất động trên băng ca. Viên y sĩ già của Hoàng Cung áp ống nghe vào ngực nạn nhân. Nhà vua hấp tắp bước lại, tướng khẩu cầm khúng núm theo sau. Y sĩ ngẩn lên, dáng điệu tuyệt vọng. Đại tá Sankru từ từ mở mắt. Ông há miệng nhưng chỉ ú ớ được những tiếng ngắn. Nước mắt lâm từng giọt. Từng giọt trên má ông, Đức Ngài hỏi y sĩ, đại tá sang cu đau bệnh gì? Y sĩ báo cáo, tô bệ hạ, bệnh tim, đại tá đang hấp hối. Cơn hấp hối của vị trung thần chỉ kéo dài đúng một phút. Trong thời gian 60 giây đồng hồ này, đại tá ngự tiền văn phòng nhìn quốc vương bằng cặp mắt mở trừng trừng và đầy lệ. Dường như ông có điều gì tối hệ muốn tranh trối. Ông đã bị cấm khẩu, ông tuổi thân nên ông bật khóc rồi ông thở hắt ra. Nhà vua quay đi chỗ khác, rút mù xoa chấm nước mắt. Tướng khẩu cầm cũng vậy, hai mắt ông rưng rưng, ông khóc thật hay giả vờ, chỉ riêng ông biết lấy. Nhưng ít ra, nhà vua cũng được thấy tất mắt những giọt lệ trên mắt ông, thấy là đủ. Thầm cùng bí sử Nepal vừa dở qua trang khác, kẻ thù không đội trời chung của tướng khẩu cầm đã chết. Quốc vương có biết rằng, con người khúng núm đang đứng bên Đức Ngài, đang lau nước mắt thương cảm như Đức Ngài là là kẻ đang mưu đoạt ngai vàng hay không. Kế hoạch soán thâm độc được trú liệu từ lâu, nó chỉ chờ chướng ngại cuối cùng là Sangku bị loại bỏ là phát động. Quý vị vừa lắng nghe chương 2 của cuốn truyện Nepan vụ Hoa Sen. Xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Cảm ơn sự theo dõi lắng nghe cũng như ủng hộ tinh thần cho Trung Điền trong suốt thời gian qua. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần cho chúng tôi bằng cách đăng ký kênh để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình đến với những người quen. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện kỳ tới.